Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên cái chuyện định soạn để chúng ta đến với tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện Chuồn Chuồn Đen. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diện đọc của định soạn. Nhìn thấy hai má ửng đỏ của Đông Trà, Tùng Quân không giấu được vẻ thích thú. Hắn nhấp một ngụm cà phê quan sát vẻ lúng túng của cô. Đông Trà lại cúi gằm mặt xuống nhanh chóng ăn hết tổ cháo, vừa ăn cô vừa nghĩ cách đối phó với tên làm vườn này, cuối cùng cô ngẩng đầu lên. "Tôi không biết anh đang nói gì cả." Tùng Quân bày sắc bộ mặt ngạc nhiên. "Ai ra cô gái liều manh này, quay giúp người ta xong phải phùi tay như không có chuyện gì sao?" Đông Trà nghe thấy hai chữ quấy dối phát ra từ miệng của hắn, vừa thấy xấu hổ vừa thấy ấm ức. Cô ban đầu đúng là quấy dối hắn thật, nhưng hiện tại cô mới chính là người bị quấy dối. Đông Trà giả vờ rồi thì đành giả vờ cho chót cô nhún vai. Anh nói gì tôi không hiểu cả, nếu muốn làm quen tôi thì xin lỗi, tôi không có hứng. Tổng quân thặc lưỡi, con gái bây giờ quá đều cáng, chiếm đoạt người khác xong thì làm như không có chuyện gì, quá đáng lắm luôn ấy. Đông trà đang không vui trong người cho nên những lời đùa cợt của tổng quân cô nghe vào tai rất khó chịu. Cô không muốn dây dưa với hắn nữa cho nên đứng lên bỏ đi. Tổng quân lập tức đứng dậy kéo cánh tay của cô lại. Đông trà giật mình rút ra. Tổng quân biết mình thất thố cho nên khuôn mặt có ý hơi xin lỗi. Nhưng hắn không xin lỗi mà cười. Hắn lấy giấy ghế lên một bó hoa để cho cô. Lúc này đã có vài cặp mắt hướng về phía của họ. Bọn họ bắt đầu chỉ trò thì thầm gì đó Đông trà gương mặt bắt đầu nóng bừng lên Cô rất ghét có người tặng hoa hay quà cho mình chỗ đông người Hơn nữa cô và tên làm vườn này mới gặp nhau hai lần cũng không thân thích gì Sao hắn lại tặng qua cho cô Hành động này không lịch sự chút nào Đông trà không nhận bó hoa Cô nhớ mày định từ chối Thì Tùng Quân hiểu ý chặn lời Nếu em không nhận lấy nó Tôi sẽ đi nói cho mọi người biết em và tôi đã hôn nhau Anh... Đông Trà tức giận lắm Nhưng cô không có cách nào để phản bác Dù sao cũng chính cô là người bắt đầu mọi chuyện Cô mím chặt môi giật lấy bó hoa trên tay của Tùng quân Đi thẳng về ký túc xá Về tới phòng thì Đông Trà quăng bó hoa lên bàn thực sự không muốn đem nó về nhà chút nào Nhớ tới ánh mắt của mọi người trong căng tin Đông Trà muốn đập nát bó hoa đó Cô gầm bó hoa lên định đem ra ngoài ném vào thùng rác Bỗng cô nhìn thấy sen kẽ xanh đỏ tím vàng của bó hoa, có một bông hoa trà trắng tình khít. Đông trà giật mình buông bó hoa thu người trên giường. Bông hoa trà đó khiến cô nhớ lại sự việc kinh khủng tối qua. Trong bó hoa rơi ra một tấm thiệp, mất một lát bình tĩnh trở lại, đông trà mới nhặt tấm thiệp lên rồi tụng quân viết. Tôi đã chọn được một bông hoa trà đẹp nhất để tặng cho em, em thuần khiết giống như bông hoa bạch trà này vậy, đông trà của tôi. Nói vậy, tên tùng quân kia đã biết được tên của cô. Hắn cố ý tặng hoa trà cho cô, vì nghĩ trùng tên sẽ gây được ấn tượng đối với cô. Nhưng hắn làm sao biết được, kể từ tối ngày hôm qua hoa trà đã trở thành ác mộng đối với cô. Đông trà nhìn bông hoa trắng ngần chìm giữa các bông hoa rực rỡ khác. Cô thực sự sợ hãi nó, nó mang lại cho cô một cảm giác rất tiêu cực. Cô nằm vắt tay lên chán, những ngày gần đây thật hoang đường, Cô mở lại tin nhắn để xem có phải mình đang chỉ hoang đường hay không. Nhưng quả thật là cô và tuần chuồn đen có nhắn tin với nhau. Đó không phải là do cô tự tưởng tượng. Đông trà chợp mắt một chút. Mấy ngày nay cô chỉ có ăn với ngủ. Thậm chí cô không muốn lướt web như ngày xưa. Cô lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp. Chỉ có ngủ cô mới để cơ thể của mình thả lỏng được đôi chút. 5 giờ chiều đông trà giật mình tỉnh giấc vì tin nhắn đến. Lại là chuồn chuồn đen, gã nhắn. Việc thứ sáu, đêm nay hãy chôn cất người đàn ông trong căn nhà số 144. Người của Đông Trà như một cái lò xo so, cô bật dậy, đọc kỹ từng tin nhắn. Gã bắt cô chôn vùi cái xác kia, một chuyện tay trời như vậy sao cô dám? Đông Trà muốn phản kháng, cô nhất định phải phản kháng. Cái này thuộc về tội hình sự, chứ không phải đơn giản đi ăn cắp. Chưa kể một đống rắc rối xảy ra khi bị cảnh sát phát hiện. Đông Trà không muốn làm chuyện này Cô cảm thấy gã chuồn chuồn đen này Chính là giết người đàn ông kia Mượn tay cô để phi tang Sau này khi bị điều tra cô sẽ bị gán Là hung thù hoặc tỏng phạm Lúc đó mười cây miệng cũng chẳng thể cãi Dường như hiểu được ý của cô Chuồn chuồn đen gọi đến Không để cho gã nói trước. Đông Trà liền cướp lời ngay tôi không làm, tôi không làm việc này Có chết tôi cũng không làm Bên kia chuồn chuồn đen chậm rãi thản nhiên nói Nếu không làm cô sẽ chết thật Đông trà im lặng Cô tùy nói như vậy nhưng quả thật cô không muốn chết Lúc chuồn chuồn đen định nói tiếp Đông trà liền cướp lời Dù thế nào tôi cũng không làm đâu Anh đừng hù dọa tôi thêm lần nữa Chuồn chuồn đen không nhanh không chậm nói Sau 8 giờ tối Cô còn chưa rời khỏi ký túc xá Đi đến ngôi nhà số 144 Tôi sao không giữ được bàn tay nguyên vẹn cho cô Với thương lần trước chắc chưa mờ sẹo phải không Đồng trà giữ bàn tay của mình, trên đó vết xẹo do bị mảnh xương cứu vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nhấn vào vẫn còn thấy đau. Đồng trà kiên định không sợ hãi, không để chuồn chuồn đen nói tiếp, cô tắt máy mà kể cho gã tức giận hay không. Cô chùm chăn lại ngay giờ phút này cô mặc kệ mọi thứ, cô không thể nào lại vào căn nhà kia một lần nữa. Hơn nữa còn đem xác của người đàn ông kia đi chôn cất, cô không nghĩ mình có lá gan đó. Đồng trà vài phút sau thì lại nhìn đồng hồ xem thử thời gian. Từ lúc đó đến 8 giờ tối quả là một khoảng thời gian địa ngục đối với cô. Cô nhìn đồng hồ nhảy từng giây, do mấy viên thuốc cảm cho nên đồng trà có chút buồn ngủ, cô lơ mơ ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì có tiếng gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ và đập liên tục vào bức tường. Trời bên ngoài đang kéo cơn mưa, đồng trà giật mình tỉnh giấc, cô có, có chút không thoải mái, bước xuống giường đi về phía cửa sổ đóng cửa lại đông trà chấm ngâm đặt hai tay lên bệ cửa sổ đeo mắt về phía xa khuôn viên ký túc xá hiện tại vắng lặng không có bóng ai đi lại có lẽ vì trời sắp chuyển mưa cho nên không người nào đi dạo hay ngồi hóng mát trên ghế đá gió thổi khiến cho đông trà tỉnh ngộ có hiện tại cũng bớt đầu đầu hiện tại thì cảm giác đói bụng rõ rệt hơn đông trà nghĩ mình nên xuống căng tin mua cái gì đó nếu không căng tin sẽ đóng cửa mất Trong khi đông trà đang còn miên man suy nghĩ nên ăn cái gì thì một cơn gió cực mạnh quét qua khiến cánh cửa sổ đập mạnh. Bàn tay của cô đang để trên bệ cửa chỉ ngón út ra ngoài, lập tức bị cánh cửa sổ nghiến chặt. Đông trà đau đớn hết lên cô vội đẩy cánh cửa sổ rồi rút tay về. Ngón tay út của cô dập nát đứt lìa hơn một nửa. Đông trà run dày đỡ lấy bàn tay, cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Lúc này giây phút đã nhảy qua đúng 8 giờ. Điện thoại gieo không cần nhìn đông trà cũng biết đó là chuồn chuồn đen gã nói. Cô vẫn còn cơ hội để xuất phát. Đông trà hoàng loạn cô nói, mẹ kiếp các người suốt cuộc là loại gì? Chuồn chuồn đen trả lời, chuồn chuồn đen. Đông trà vừa giận vừa sợ, cô quả thần đấu không lại với bọn họ cô gắn dòng. bỏ bằng bó xong tôi sẽ đi được chứ? Không để chuồn chuồn đen trả lời Đông Trà tắt máy Cô lấy ví tiền nhét điện thoại vào túi Rồi ôm bàn tay với ngón út dập nát ra khỏi phòng Lúc đi ngang qua mấy dưới lầu Có vài người nhìn thấy bàn tay ướt đẫm máu của Đông Trà Họ vội chặn cô lại để hỏi han Nhưng Đông Trà không dừng lại Cô đi nhanh về phía cầm Những người quen lẫn lạ Phía sau cô tiếp tục ghé đầu với nhau nói gì đó Họ cảm nhận được giữa họ và cô Có một bức tường vô hình Không biết diễn tả như thế nào Vết thương đau nhức khiến cho đầu của đông trà ra đầy mồ hôi. Xe tích cầm có vẫy một chiếc taxi đậu ở gần đó. tới phòng khám hay bệnh viện gần đây nhất. Tài xế taxi thấy bàn tay của đông trà dính đầy những máu thì không khỏi thắc mắc. Ông ta khởi động xe rồi chạy thẳng. Bác sĩ trong phòng khám tư nhân nói xương ngón tay của đông trà bị đập vụn. Ngón tay còn đứt lìa ra khỏi bàn tay. Nếu muốn nối lại thì phải đến bệnh viện. Đông trà lại mất công đến bệnh viện, bác sĩ tiêm thuốc tê rồi bắt đầu xếp xương tay lại cho cô. Khi mà đông trà ra khỏi bệnh viện cũng là lúc mưa xuống, cô đưa bàn tay đất được băng bó lên, cảm giác vô cùng chán nản. Bây giờ cô đã hoàn toàn không dám nghi ngờ chuồn chuồn đen nữa, gã có một năng lực khiến cô tự bệnh chết thật. Đông trà nghĩ đến gia đình của cô, cô là đứa con gái cưng của bà mẹ. Nếu cô chết đi họ sẽ đau lòng đến nhường nào Trong lúc vô thức đông trà rút điện thoại Cô bấm gọi cho ba mẹ Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ Đang ngái ngủ hỏi với giọng đầy lo lắng Sao vậy con có chuyện gì Hiện tại đã hơn 10 giờ đêm Người ở quê ngủ rất sớm Cho nên sẽ không có ai quấy rầy gọi điện vào giờ này Vì vậy mẹ của đông trà lo cô gặp chuyện không may Đông Trà vừa nghe giọng nói của mẹ, nước mắt của cô bỗng dưng trào ra. Cô kiềm nén lại để giọng nói của mình nghe bình thường nhất. Không có gì à, con gọi nhầm số thôi mẹ ngủ đi. Không có chuyện gì thật chứ. Không à, con gọi cho bạn mà nhầm sang mẹ. Vậy thôi mẹ tắt máy nhé. Nói rồi mẹ cô tắt máy, cô ngồi sổm xuống cổng bệnh viện. Cô nhất định phải hoàn thành xong các thử thách của chuồn chuồn đen. Vì cô còn có gia đình lúc nào cũng mong muốn cô sống vui vẻ và hạnh phúc. Cô không thể bản thân của cô bị tổn thương. Chỉ là chôn một xác chết cô nhất định sẽ làm được. Sau khi vượt lại tinh thần, đông trà đón xe taxi về đến căn nhà 144. Hôm nay cũng là một ngày mưa, xung quanh khu dân cư không có một bóng người đi bộ. Đông trà giống như ngày hôm qua theo cánh cổng vụ đi vào nhà. Đầu cô dính nước mưa ướt nhẹp nhưng cô không quan tâm. Cô vận đèn pin điện thoại một mạch đi lên lầu hai đẩy cửa bước vào trong căn phòng của cái xác người chết đó mùi hôi bốc lên nặng gấp đôi ngày hôm qua đông trà suýt nữa thì nôn ngay tại đó cô lấy hết can đảm tiến lại gần cái xác kia hơn khuôn mặt của ông ta trông còn tái nhợt dữ tợn hơn hôm qua quả thực cô không dám nhìn lâu vào ông ta quá năm giây đông trà chắp hai tay lại kết đọc một bài kinh Giờ này cô làm gì qua đường lôi, nếu lỡ có người đi vào thì bắt quả tang cô cũng đành chấp nhận. Cô đỡ đầu người đàn ông, ông ta chết đã lâu cho nên toàn bộ cơ thể cứng nhắc cô có muốn cõng ông ta cũng không thể nào cõng nổi. Cô đành nắm hai chân của người đàn ông và kéo lê của ông ta trên sàn nhà. Cô mất rất nhiều sức để đưa ông ta trần lại lên lầu hai xuống tới cửa, lúc xuống cầu thang đầu của ông ta liên tục đập vào các bậc thềm cô không biết là ông ta bị rơi miếng xương sọ nào không mồ hôi của đông trà ướt nhẹp lưng áo xác của người đàn ông đã được đưa xuống cửa nhưng làm thế nào để chôn ông ta bây giờ đông trà đi vòng sang cái gara bên cạnh cô đẩy cửa đi vào đó kiếm vài thứ cô tìm được một cái sàng một cái máy cắt cỏ vài thứ linh tinh trong đó cô nhìn tới nhìn lui rồi quyết định cầm cái sàng đi ra ngoài đông trà mặc dù thoát ly khỏi gia đình lên thành phố học Tính đến nay gần 4 năm Nhưng quá khứ cô ở quê vẫn phủ cho mẹ làm chút chuyện nặng nhọc Cho nên vẫn có sức để đào một cái hố Mấy hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp cho nên Sài Gòn ngày nào cũng có mưa Đất sau vườn vì vậy cũng mềm hơn Đông trà cầm cái sáng bắt đầu đào chỗ hôn thi thể Ngón tay đang băng bó kia khiến cô gian nàn hơn khi đào hố Người cô ướt súng vừa ướt vừa lạnh Thỉnh thoảng cơn đau ở ngón tay lại truyền đến Dù cô đã kiếm bao ni lông cuốn mấy vòng Càng ngày ngón tay của cô càng đau Nhưng cô không dừng lại Càng đào càng hăng sức Sau gần hai tiếng đồng hồ Thì đông trà đã có được một cái hố Hai mét sâu tầm khoảng 60 cm. Cô cảm thấy như vậy Đã có thể chôn được người Cơ vất cái xẻng còn một bên Trần lại thềm nhà kéo thi thể người đàn ông kia tới Xác của người đàn ông Bị kéo lê trong mưa Ngay lập tức dính đầy buồn đất Đến nơi cô đẩy xác của người đàn ông đó xuống hố. Giữa ánh trăng lờ mờ, cô thận thấy gương mặt của ông ta bị bùn đất nước mưa phủ lên. Nhìn vừa đáng thương vừa đáng sợ, cô khẽ nói, tạm biệt, rồi nhanh chóng lấp đất lại. Xong công việc vào đến thềm nhà, chiếc điện thoại cô sợ dính nước mưa nên đã để trên bậc thềm báo hiệu có tin nhắn. Cô vẫy tay chuẩn nước giáo bớt rồi vút màn hình là chuồn chuồn đen chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đông trà hoàn toàn không còn cảm xúc gì, cô không vui mừng khi hoàn thành xong nhiệm vụ, chỉ là một cảm giác trống rỗng mà thôi. Ngồi trên thềm nhà hơn nửa tiếng đồng hồ ở bên ngoài trời ngớt mưa, cô mới dùng điện thoại đặt xe trở lại ký túc xá. Nhưng không biết vì sao không thể đặt được một chuyến xe nào, cô gọi điện lên tổng đài không ai bắt máy. Chỉ sợ dây dưa ở đây lâu sẽ bị phát hiện, đông trà đứng lên quyết định đi bộ. Dù sao hôm qua cô cũng từng đi bộ Chỉ mất hơn 30 phút mà thôi thân là con gái đi một mình Giữa đêm khuya Đông trà nhanh chóng tu hút sự chú ý Của đám liêu manh kiếm ăn đêm Có hai tiền nháy mắt nhau rồi Lôi đông trà vào một góc Đông trà hoang loạn cô mất bình tĩnh Các người cần gì Hai gã liêu manh cười vút cầm cô Cô em xinh xắn thế này Đêm hôm lại đi bộ ngoài đường giữa trời mưa Bộ hôm nay ấy khách hả Hay bị khách hàng chơi xấu bọn chúng nghĩ cô là gái điếm, nghĩ cô vừa bị đuổi khỏi giường của gã đàn ông nào đó. hai tên đó bắt đầu cười cợt rồi sờ soạng người của cô. một gã nhanh nhẹn lấy điện thoại và ví tiền của cô. gã mở ví đếm chỉ có hơn một triệu. gã lấy điện và điện thoại, còn ví và giấy tờ thì quăng lại. từng đi bộ qua đoạn đường này rồi cho nên đông trà biết khu này rất vắng. hơn nữa hôm nay có mưa cho nên đường càng vắng hơn góc khuất này dù hai gã lưu manh làm gì cô đi chăng nữa thì cũng chẳng ai biết vì bên trong hẻm là ngõ cụt và căn nhà trong đó đèn đóm đất tắt ngốm đông trà giữ bình tĩnh rồi nói hiện tại cơ thể tôi không sạch sẽ các anh nhìn xem quần áo tôi toàn dính bùn đất hai gã lưu manh lúc này mới để ý trên người của cô có mùi ngai ngáy của bùn đất quần áo đúng là dơ giấy thật một trong hai tên bắt đầu mất hứng nhưng tên còn lại không cảm thấy cô bẩn Loại người như gã có thể loại gái điếm nào Mà gã chưa từng trải qua Sạch với bẩn đối với gã không có ý nghĩa Lúc gã chuẩn bị xe áo Của đông trà thì cô vội nói Nhà số 144 Đi lùi về phía kia tầm 500 mét Các anh cần tiền hơn đúng không Chỉ cần không đụng vào tôi Các anh muốn bao nhiêu tự đều có thể cho Một gã nghe đến tiền thì sáng mắt Hai gã đều là phường nghiện hút Thứ các gã muốn nhất là tiền Chứ không phải sắc Gã còn lại dục vòng đất nổi lên Nhưng khi nghe đến tiền cũng khựng lại Một lát sau gã cười mỉa mai nghi ngờ Cô em đổ dẫn với bọn anh Nhìn cô em viết này sao dám tin cô em là người có tiền Đông trà lít chìa khóa trong túi áo khoác xa rồi nói Tôi làm giúp việc trong nhà đó cho nên tôi có chìa khóa Vừa mới nãy tên chủ nhà định hám hiếp tôi cho nên tôi giết ông ta Bởi vì đào hố phi tang cái xác cho nên là mới nhiều buồn đất như vậy Nói xong đông trà chĩa ngay bàn tay Các anh xem đây là vết rộp do tôi mới đào hố xong Hai gã lưu manh nắm tay của cô đưa lên sáng Đúng là có những vết rộp Những vết này đều là những mới Nhìn lại quần áo dính đầy buồn đất của cô Chúng bắt đầu nửa tin nửa ngờ Đâu trả lại nói Nếu các anh không nhanh lên sáng sớm ngày mai Người nhà công ta đi du lịch về Các anh sẽ không nhặt nhạnh được gì đâu Hai gã lưu manh dạo này thiếu tiền mua thuốc Cướp giật chẳng được là bao Mà còn nguy hiểm cho nên bọn chúng mới bắn nhau đến khu nhà giàu này, quan sát vài ngày xem tình hình rồi đột nhập vào trong để ăn trộm. Hôm nay mới là ngày lần đầu tiên bọn chúng hành nghề ở đây, tự nhiên có người đem miếng mồi ngon tới cửa, bọn chúng bắt đầu nổi lòng tham, lòng tham át cả cơn dục vọng. Đối với mọn nghiện mà nói cái gì cũng không bằng cái máu liều, chúng sẵn sàng ẩu đà giết người cướp của. Chồng người chúng lúc nào cũng sẵn hung khí, nếu đột nhập đường vào nhà của người ta, Lỡ may bị phát hiện chúng sẽ giết luôn cả chủ nhà Nhưng đó là chỉ trường hợp bất đắc dĩ Chỉ chúng cũng không ngủ đến mức quay lại nơi hiện trường xảy ra vụ án Biết đâu đây là cây bẫy của cô Nghiện cũng sợ chết mà Hai gã chỉ cười chứ không nói gì cả Một gã lấy rè nhét vào miệng Gã kia thật sự sẽ áo của cô Sau này không có tiền cho nên gái điếm hạng bét bọn chúng cũng không chơi được Tự nhiên hôm nay ở đâu rơi xuống Một em gái xinh đẹp trẻ trung như thế này Một gã xé quần áo của đông trà Gác còn lại khóa chặt hai tay của cô Dưới tán cây trong một con hẻm Bọn chúng thực sự muốn cứng hiếp cô Lúc này đông trà không còn nghĩ được gì Cô kịch liệt phản kháng Nhưng sức cô không thể nào chống cự lại được hai tên kia Bây giờ cô mới hối hận Khi mình không kiên trì gọi taxi Áo ngoài của cô đã bị cởi ra thân thể chỉ còn lại chiếc áo lót, gã liều Mạnh cúi người xuống tháo luôn cả cúc quần của cô. Đông trà ra sức đạp gã, đổi lại là một cái tát như trời giáng vào mặt. Còn điểm này chưa mày xong, ông sẽ giết mày. Gã có thể giết người thật, sáng ra mọi người phát hiện một cái xác nằm lăn lổ ở đây, cũng không ai biết là ai làm. Hay gã sang quận khác hoạt động là xong, thiếu gì chuyện như thế này xảy ra hàng ngày. Phía xa đông trà nghe thấy có tiếng ô tô chạy đến. từ đây đến giờ cô để ý không một chiếc xe nào chạy ngang qua đây. Bây giờ khoảng 2 giờ sáng trở lại mưa lâm dâm, không ai ra đường làm gì. cho đến hai gã liều mạnh mới dám giờ cho đồi bại. Nhưng mà chỗ này ở trong hẻm, chỉ sợ tài xế xe ô tô không nước mắt nhìn qua mà thôi. Dù sao đông trà vẫn thầm cầu mang ở trong lòng. Chiếc xe ô tô mặc dù đi chậm nhưng kết quả thật là đi ngang qua con hẻm. Lúc đó đông trà thực sự tuyệt vọng Các lưu mạnh kia đã mở được cúc và kéo khóa quần của cô xuống Chỉ cần kéo một cái nữa thôi Toàn bộ thân dưới của cô sẽ bày ra trước mặt cô gã Nước mắt của đông trà rơi xuống Muốn phản kháng cô không phản kháng được Cường hiếp con gái nhà lành dưới trời mưa Quả thật là một trải nghiệm thú vị của hai gã lưu manh. Bỗng nhiên chiếc ô tô vừa nãy mới chạy qua tự nhiên lùi lại Đứng vị trí con hẻm thì dừng Hai gã liều mạnh bắt đầu dừng tay nhìn về phía chiếc ô tô. Chiếc ô tô mở ra đông trà nhìn thấy một người đàn ông bước xuống. Cô mừng rỡ đưa ánh mắt về phía người đó để cầu cứu. Người đàn ông kia nhìn thấy cảnh tượng bên này thì cũng hiểu rõ cô gái này bị cứng gian. Nói là hẻm thật, chứ thật ra ở thành phố khắp nơi đều có đèn đường. Không tối đến mức không nhìn thấy rõ mọi việc. Người đàn ông đó rồi nói, thả cô ấy ra rồi bên đi hai gã liều manh cười khành đang thiếu tiền tự nhưng có thằng công từ nhà giàu đến nạp mạng một tên được con dao lên chỉ thẳng người đàn ông kia đến đây chơi với tao một trận người đàn ông rút từ trong túi quần ra một khẩu súng cười tà mị để xem dao của mày vi súng của tao có nào nhanh hai gã liều manh nhìn súng thì kinh hồn bạt vía nếu có súng trong tay thì chỉ có hai dạng một là công an hai là xã hội đen loại nào chúng cũng không rơi vào được Một tên giữ lít đông trà làm con tin, một tên nổ xe máy. Chúng đưa đông trà ra tới đường lớn, sau đó thì tin kia sâu mạnh đông trà về phía người đàn ông cầm súng nhảy lên xe. Chúng rú gà phóng đi thẳng khỏi khu dân cư. Người đàn ông cầm súng kia hai tay đỡ lấy đông trà. Đông trà được giải thoát hai tay, cô đưa tay lên miệng. Cô đưa tay lên miệng, lên miếng rẻ. Cơn sợ hãi trường ngồi, cô lắp bắp. Cảm ơn anh. Là em sao? Người đàn ông kia ngạc nhiên Đông Trà lúc này mới nhìn rõ Lúc nãy anh ta đứng ngược sáng cho nên Cô chỉ nhìn thấy một màu đen Cô thóng bất ngờ là Tùng Quân Trong lòng của cô hắn là một người đáng ghét Nhưng lúc này hắn đối với cô như là một thần hộ mạnh vậy Tùng Quân không nói nhiều Hắn mở cửa cho Đông Trà Đông Trà nhớ ra ví và giấy tờ của mình Còn ở trên đất cô quay nhặt lại Áo khoác và chiếc áo thun của cô Đã nằm dưới vũng nước Nên cô đã không nhặt lại Cô có một chút ngượng ngùng khi chỉ mặc một chiếc áo lót bước lên xe. Khi cả hai đã ở trên xe tưởng quần thích trên người của đông trà chỉ mặc một chiếc áo lót với quần jean, hắn với tay ra phía sau lấy một chiếc áo khoác phủ lên người của cô. Đông trà nói cảm ơn Lý Nhí rồi ôm chặt chiếc áo. Tình cảnh đáng xấu hổ của ngày hôm nay bị hắn nhìn thấy cô có chút đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng thầm biết ơn hắn vì sự xuất hiện đúng lúc. Tùng quân lái xe rời khỏi con hẻm hắn hỏi Cô muốn đi đâu? Nghe đến việc về kết thúc sáng bây giờ không vào được Đến khách sạn thì không có tiền Thực sự cô không biết phải làm sao Điện thoại cũng đã bị lấy đi Không gọi cho bạn bè để cầu cứu Lúc đông trà đang do dự Chưa biết trả lời thế nào thì Tùng quân nói Về nhà tôi ở tạm một đêm đi Ngày mai tôi đưa cô quay trở lại trường học Bộ dạng bây giờ của cô đi đâu cũng sẽ bị đảm thiếu Lời đề nghị của Tùng Quân nhanh chóng được Đông Trà đồng ý. Hắn vừa cứu cô ngay từ giây phút đó, cô đã có hào cảm với hắn. Xe chạy một đoạn thì đến căn nhà số 144, Đông Trà qua cửa kính nhìn vào trong nhà. Cô thấy căn nhà sáng đèn, một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng của cô. Tại sao căn nhà lại sáng đèn? Cô mới rời khỏi nó được 30 phút, lẽ nào người đã trở về nhà sao? Liệu họ có phát hiện ra thi thể của người đàn ông bị chôn vùi sau vườn? Đông trà thẳng người dựa vào ghế Hôm qua và cả hôm nay Trong lúc hành động cô không bị gì dấu vân tay của cô có khắp ngôi nhà Cô bắt đầu suy nghĩ Về tội danh của mình khi bị phạt tù Là bao nhiêu năm Hai năm hay là ba năm Dù sao cô cũng không giết người Sẽ không bị trung thân hay tử hình Công lắm là vài năm tù Đông trà nhắm chặt mắt để chấp nhận số phận Giờ như nhận ra Vẻ suy tư của cô tưởng quân lên tiếng Em ổn chứ Tôi không sao, anh là cảnh sát sao? Không, tôi là một người làm vườn mà thôi. Đông trà nhìn biểu tượng logo trên xe của Tụng Quân, có quỷ mới tin là một kẻ làm vườn có thể mua được chiếc Audi này, cô hỏi. Sao lại có súng? Tùng Quân cầm khẩu súng cười, cô nói cái này sao? Rồi hắn ném lên người của cô, đông trà đỡ lấy, cô có chút sợ cầm lên. Nhưng cô thấy nó nhẹ tênh, một khẩu súng thực sự không thể nhẹ như vậy. Cô xoay ngang xoay dọc quan sát Rõ ràng đó là một khẩu súng đồ chơi mà thôi Tổng quân cười Đồ chơi của cháu tôi Nó để ở quên trên xe Không nghĩ tới lúc này cũng có tác dụng Lúc nãy tôi không nhanh trí cầm theo nó xuống xe Có khi tôi bị đâm lòi ruột cũng nên Tôi nhìn vậy như yếu đuối lắm Đông trà công khoe mắt cười Tên này một bên thì nhận mình là người làm vườn Một bên lại nói mình yếu đuối Có người thợ làm vườn nào yếu đuối Họ rất tráng kiện cơ mà Tường quân thích đông trà cười, hắn cũng nhoèn miệng cười theo. Chiếc xe màu trắng dừng lại trước cửa một căn biệt thự khác. Tường quân bước xuống xe mở cổng đem vào gara để. Hắn đưa cô vào trong nhà. Đông trà quan sát thế nhà của hắn tuy không lớn bằng ngôi nhà 144 kia, nhưng khá là rộng, có một trệt một lầu. Đây thực sự là một căn nhà mơ ước của biết bao nhiêu người ở ngoài kia, kể cả cô cũng mong muốn có nó. Tùng quân đi vào một căn phòng Lấy ra toàn bộ đồ ngủ của một phụ nữ Đưa cho đông trà Của mẹ tôi đó, mặc tạm đi Đông trà làm gì có sự lựa chọn Cô cầm lấy rồi theo chân của Tùng quân Vào một căn phòng khác Có lẽ đây là căn phòng cho khách Cho nên cô thấy trong đó có một chiếc giường Một cây tủ, ngoài ra không có bất cứ Một thứ gì Đông trà có chút ngượng ngùng hỏi Không đánh thức ba mẹ anh chứ Ba mẹ tôi không có ở đây Nhà này chỉ có một mình tôi ở thôi lúc này hắn mới phát hiện trên quần của đông trà dính toàn bùn đất, cô nhìn theo ướng nhìn của mắt hắn lúng túng. lâu nay cả lưu manh kia xô đẩy tôi, khi từ ngã xuống mấy bụi cây cho nên mới nhiều bùn đất như vậy. ngày mai tôi sẽ lau sạch xe về nhà cho anh. tường quân thấy cô lúng túng có chút buồn cười không nói gì cô lại để trong phòng rồi đi ra hắn nói: hôm nay em sợ nhiều rồi tắm nước nóng xong ngủ đi một giấc. có gì mai hãy nói. tường quân đi rồi đông trà thở phào một hơi. Cô chốt cờ lại rồi đi tới phòng tắm. Nhìn vào gương cô giật mình về bộ dạng hiện tại của mình. tóc tai của cô ướt sũng dối thành một mớ trên đầu. Gương mặt tái nhợt môi tiếng bầm. Trên cổ ngực có vài vết cảm xước do rằng co với hai gã lưu manh. Nói chung chỉ có chữ thảm. Bây giờ cô mới có thể bình tĩnh cảm nhận cơn đau ở ngón tay út truyền lại. Cô nghĩ sáng mai có lẽ phải tiếp bệnh viện sớm cho bác sĩ xử lý lại nó. tốt nhất là nên đến lúc này. Nhưng cô ngại việc tùng quân vừa cứu cô xong, anh ta cũng cần phải nghỉ ngơi, nên không thể quấy dậy anh ta thêm nữa cô nhìn đau. Chốt bỏ mứa quần áo dư giấy trên người xuống, đông trà đắm chìm vào trong dòng nước nóng. Tắm xong ngồi trên giường lau tóc nghĩ tới cái điện thoại của mình. Nếu điện thoại mất rồi, có phải cô không cần chơi trò chơi với chuồn chuồn đen nữa không? Nếu đúng như vậy thì thật tốt. Từ hôm đó cô ngủ không hề ngon, cứ chợp mắt, Hình ảnh thi thể của người đàn ông trắng bạch Lại xuất hiện trong cơn mơ của cô Khi không mơ thấy người đàn ông đó Thì cô mơ lại mơ thấy hai gã lưu manh Thay phiên nhau cứng hiếp cô Mỗi lần tỉnh lại cô đều thoát cả mồ hôi cơn nửa tỉnh nửa mê cho đến sáng Sáng hôm sau cô dậy từ sớm quần mình ngồi trong phòng khách chờ tùng quân bây giờ sáng hắn mới dậy Hắn thấy sắc mặt của đông trà không tốt Thì quan tâm hỏi Tới qua không ngủ được sao Đồng trà có chút ngại nói, anh có thể đưa tôi tới bệnh viện một chút không? Còn nữa, cho tôi mượn một ít tiền, ngày mai tôi sẽ trả lại anh. Thế quả hai gã kia đã lấy sạch tiền của tôi rồi. Tụ quân nghiêm nét mặt hỏi, cô bị bệnh sao mà phải đến bệnh viện? Ờ. Tụ quân cũng không chất vấn cô thêm điều gì. Hắn rửa mặt thay quần áo, không quên tìm một cái váy nhìn có vẻ trẻ trung nhất của mẹ hắn đưa cho đồng trà. Đồng trà nhận lấy thể bộ đồ ngủ, Bác sĩ tháo lớp bột kiềm cho lại ngón tay của Đông Trà ông ta nghiêm trọng. Hậu quả vẫn rất tốt sau hôm nay lại như vậy. Đông Trà nghĩ đến chuyện mình kéo xác chết của người đàn ông từ trên lầu hai, giờ lại đào một cây huyệt nước mưa chảy vào trong vết thương sau đó còn kịch liệt chống cự hai gã lưu manh. Cô sớm đã đầu đến chóng váng rồi lại dáng nhìn đến bây giờ. Cô không thể kể lại toàn bộ quá trình những chuyện mình làm cho bác sĩ nghe chỉ miếm môi yên lặng. Cuối cùng bác sĩ nói, hoại tử rồi phải cắt bỏ ngón tay thôi. Đông trà sớm đã nghĩ tới phương án này cho nên không cảm thấy tuyệt vọng, đúng như là Chuẩn Chuẩn đen nói, gã sẽ không đảm bảo được bàn tay của cô được nguyên vẹn. Cắt ngón tay chỉ là một tiểu phẫu đơn giản, bác sĩ sau khi làm xong thì kê vài loại thuốc đưa cho Đông trà. Cô mở ra xe để về, cô trở ra xe với chín ngón tay. Tưởng Quân vẫn muốn vào với cô. Nhưng Đông Trà nói mình chỉ khám phụ khoa, không thiện để cho hắn vào cùng cho nên Tùng Quân mới ngoan ngoãn ngồi trong xe chở cô. Ngồi xuống ghế phụ Đông Trà đưa lại tiền thừa cho Tùng Quân rồi nói, Anh cho tôi số tài khoản, ngày mai tôi truyền lại cho anh. Câu phải chờ đến ngày mai vì hiện tại điện thoại cô đã bị mất, không thể nào chuyển khoản cho hắn được. Ngày mai cô sẽ đi làm một cái sim mới, rồi ra ngân hàng dùng số điện thoại mới để liên kết tài khoản. Từ Quân rút chồng ví ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, chuyển tiền vào ví Momo cho tôi là được. Số điện thoại liên kết Momo của tôi ở đây. Đông Trà biết Tùng Quân thông qua Momo để lấy tiền điện thoại của cô, cô cũng không cự tuyệt. dù sao hắn ta cũng cứu cô một lần, lại còn cho cô mượn tiền đi bệnh viện, cô đương nhiên phải biết ơn hắn một chút. Tùng Quân chờ Đông Trà về ký túc, cô cúi đầu cảm ơn hắn một lần nữa rồi mới đi vào. Đốc đi được một đoạn Thì cô trượt giật nảy mình Khi bị một người vỗ linh vai Thì ra là Trâm cô bạn cùng lớp Sống ở tầng 4 Trâm có chút ngoài ý muốn Khi thấy Đông Trà có vẻ tiểu tụy Hai người hỏi thăm nhau vài câu Sau đó Trâm hỏi Cậu với thầy quân đang hẹn hò? Thầy quân Đông Trà ghét lục lại trí nhớ Cô hình như không có học thầy nào Tin quân cô trả lời Thầy quân nào mà mình có hẹn hò với ai Còn giả bộ Hôm qua nhiều người thích Thế Quân tặng hoa cho cậu. Từ từ hôm qua đến nay, Đông Trà có cảm giác mình đã trải qua một ngày, dài tựa như là một năm với nhiều sự kiện đáng sợ. Cô bây giờ mới nhớ lại hôm qua ở căng tin trường, Tổng quân đã tặng cô một bó hoa. Cô gật gù giật mình. Thầy, thầy sao? Người đó là thầy. Chầm véo má của Đông Trà một cái. Ở cái con nhỏ này thì Quân dạy khoa kinh tế, con nữ sinh nào mà không biết thầy. Đông trà vốn học ngôn ngữ Anh cho nên không bao giờ học qua môn nào do thầy Tùng Quân dạy. Trầm tiếp tục quàng tay qua vai của Đông trà nói, hai người hẹn hò khi nào vậy? Hay là đang trong giai đoạn tán tỉnh? Đông trà gỡ tay của Trâm nói, quên chuyện đó đi. Nói xong Đông trà đi thẳng bỏ mặc Trâm phía sau còn lại nhải nói những chuyện vô nghĩa. Cô leo lên lầu năm lấy chìa khóa trong ví ra mở cửa, bỗng cô chuột khựng lại, cửa phòng của cô không hề khóa. Ổ khóa việt tiệp không hề cài trên cửa Hay là hôm qua mình rời khỏi nhà Trong tình trạng hoang mang Cho nên mất luôn cả khóa cửa Chỉ có cô quên khóa cửa thôi Chứ từ dạo ý Nhi treo cổ chết Chẳng có ai dám qua lại phòng của cô nữa Chắc không phải trộm đâu Để cửa ra đông trà Quan sát phòng một lượt Cánh cửa sổ vẫn giống như ngày hôm qua Chưa được đóng lại Bó hoa tùng quân tặng vẫn nằm nguyên ở dưới sàn nhà Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Vậy là do cô quên khóa cửa rồi. Đông trà bước vào thì chân đá trúng thứ gì đó cô cúi đầu nhìn xuống. Đó chẳng phải là cái ổ khóa việt tiệp của cô ngay dùng hay sao. Cô lượm nó lên cô không nhớ mình vứt nó lung tung như vậy. Nhưng khi vừa lượm lên đông trà khẽ khốt hoảng khi thấy nó đã bị hư. Có dấu hiệu của việc ai đó đã bị phá hầm. Như vậy rõ ràng tối qua sau khi cô đi có người đã đột nhập vào đây Lúc cô còn đang hoang mang thì tiếng chuông điện thoại của cô gieo lên Đông trà hoàng sợ đưa mắt tìm kiếm Chiếc điện thoại của cô đang nằm trên bàn vẫn reo lên từng hồi Đông trà vừa bước tới vừa lầm bầm Không thể như vậy Cô nhìn vào màn hình là mẹ cô gọi Đông trà chạm vào nút nghe Mẹ cô gọi thăm tình hình của cô Đông trà nói dối mẹ là học kỳ này bắt đầu sớm cho nên cô không thể về nhà. Học kỳ này là kỳ cuối của cô, có học nhiều một chút mẹ cô cũng không nghi ngờ gì. Đông trà sợ mẹ lo lắng cho nên không dám kể những chuyện đã phát sinh với mình trong thời gian gần đây. Gia đình của đông trà ở quê kinh doanh vật liệu xây dựng, có công ty phân phối riêng cho nên cũng gọi là khá giàu có. Vì vậy mẹ của cô luôn hào phóng mỗi khi gửi tiền sinh hoạt cho cô. Chỉ là đông trà bản tính khiêm tốn, cho nên bạn bè không ai biết cô là đứa con có giả thế. Ngày trước ở quê cô thường hay phụ mẹ làm việc. Từ việc nhẹ cho đến việc nặng, chỉ cần làm được là cô sẽ giúp. gia định của cô sau khi tốt nghiệp đại học là sẽ đi du học. Cô muốn sau này trở về sẽ làm trong bộ ngoại giao. Tắt máy, đông trà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình. Rõ ràng tối qua đã bị cướp. Tại sao bây giờ lại nằm ngay ngắn trên bàn học của cô, thêm việc chiếc ổ khóa bị cậy kia nữa? Lẽ nào có một người khác đang chơi game này, đang chơi với chuồn chuồn đen điều đó rất có thể xảy ra, không những một mình cô mà có thể rất nhiều người cũng đang chơi trò này. Đồng trà nằm xuống giường cô nhắm mắt lại nghĩ về những gì thời gian trước ý nhi trải qua, trong lòng thầm không phục ý nhi vượt qua được chín nhiệm vụ. Đồng trà để bụng đói ngồi đến chiều mới dậy, việc đầu tiên của cô mở điện thoại lên truyền tiền trả cho Tùng Quân. Cô không muốn nợ nần tiền bạc của ai, xem như cho Tùng Quân số điện thoại của cô. Sau đó cô nhặt bó hoa dưới đất, nhìn nó một lát rồi treo lên tường. Mặc dù cô khá chán ghét bông hoa trà trắng tinh khít đó, nhưng những gì Tùng Quân giúp cô tối qua khiến cô nên đối xử với hắn đàng hoàng hơn một chút mọi chuyện vẫn cứ bình thường không có gì xảy ra tiếp theo trong hai ngày hai ngày này đông trà vẫn luôn chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của chuồn chuồn đen cô muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt cô không thể sốt ruột lâu ngày thứ ba chuồn chuồn đen nhắn tin việc thứ bảy trộm con dấu của hiệu trưởng trong tối nay đông trà như muốn té xỉu phải nói là phòng làm việc của hiệu trưởng trường, trường cô được bảo mật kín kẽ như thế nào bởi vì trong văn phòng có nhiều hồ sơ giấy tờ quan trọng Cho nên ổ khóa cũng là ổ khóa xịn, hơn nữa bên ngoài hành lang luôn có cái máy quay chỉa vào. Chưa đợi cô phá cửa được thì bảo vệ đã tóm đi. Nếu việc này để lộ ra chắc chắn cô bị đuổi học, trong hồ sơ của cô có một viết nhơ như vậy, chỉ sợ sau này các trường khác không dám nhận cô, Vết nhơ đó cũng sẽ theo cô đi đến cuối đời. Đồng trà đi qua đi lại suy nghĩ, cô cảm thấy tối nay khá thích hợp để ra tay vì hôm nay thứ bảy tâm lý của các bảo vệ cũng thoải mái lơi lầm có thể họ sẽ tìm kiếm một góc nào đó đều mời nhỏ vải ly bi nghĩ như vậy nhưng cô không dám buông lòng cảnh giác việc đầu tiên là phải khiến trong máy quay không được ghi hình ảnh của cô ở khu vực văn phòng hiệu trưởng sau đó mới tới mạn phá khóa nhưng làm sao mới có thể phá được ổ khóa đây cô không biết cũng không có kinh nghiệm sau khi cân nhắc thì Đông Trà rút ra kết luận Cô sẽ đến phòng bảo vệ thắt toàn bộ máy quay ghi hình Với lại ở đó chắc chắn có chìa khóa sư cua của phòng hiệu trưởng Cô sẽ lấy trộm nó Đông trà lục tủ đồ của mình Cô lôi dưới đáy tủ ra một cái áo hoodie đi và một cái quần thể thao set đồ này cô đã mua lâu nhưng hồi ý ý nhi chê cô mặc bộ này không đẹp Cho nên đông trà vì sau không đụng tới nó cô Cũng chưa từng mặc ra ngoài Cô yên tâm mặc bộ đồ này mà không ai nhận ra cô Cho dù có bị ghi hình cũng không lo lắng có người nhận ra. Làm xong việc thủ tiêu bộ quần áo này đi là xong. 12 giờ khi mà mọi người trong ký túc xá đã ngủ, đèn trong các phòng cũng đã được tắt hết. Đông trà mới nhẹ nhàng mặc bộ đồ kín đáo, cẩn thận đeo thêm một đôi găng tay, một chiếc khẩu trang rời khỏi phòng. Ký túc xá lúc này không có máy quay cho nên đông trà yên tâm, cậu sẽ không bị ai phát hiện ra chuyện mình đi đêm. Xa khỏi ký túc xá, cô chui qua một lỗ chó của hàng rào để vào khuôn viên của trường. Bình thường có lối đi khác nhưng cô chọn đối tắt vì nó vừa ngắn vừa tối khó bị phát hiện. Trong đêm cô mặc bộ đồ đen vừa đi vừa ngó ngang dọc. Là sinh viên hơn 3 năm ở đây, cô khá thông thảo với các địa điểm văn phòng trong trường. Phòng C3, lầu 2 là phòng bảo vệ, lầu 1 là hệ thống phòng điện. Hệ thống điện của trường không có bảo vệ về đơn giản đây đó chỉ là nơi bày Các công tác cầu sau mà thôi đông trà tận lực né các vị trí máy quay Đi tới hệ thống điện Cô bật đèn pin điện thoại lên xoay đường vào Cô một lần gạt toàn bộ Cầu giao điện xuống rồi chảy ra ngoài Đèn điện đã trong trường tắt tối thôi Sợ rằng bảo vệ trong vài phút Sẽ biết được đường điện có vấn đề Chứ không phải thành phố cúp điện Họ sẽ đến để kiểm tra ngay Một khi họ đang nghi ngờ Thì phải có người dờ trò họ sẽ nhanh chóng đi kiểm tra từng phòng bột, cho nên đông trà cần phải tốc hành làm nhiệm vụ trước khi họ tìm đến phòng hiệu trưởng. rời khỏi phòng hệ thống điện, đông trà dựa vào ánh sáng của trang tìm lên phòng bảo vệ. có tiếng bước chân người đi ra khỏi phòng bảo vệ, cô nếp người vào chân cầu thang trốn đi. các bảo vệ vừa đi, đông trà nhanh chóng tiến vào căn phòng ấy. cô nhầm tính có lẽ tối đa 5 phút nữa gã sẽ vào lại đây cho nên cô nhanh chóng bật đèn pin tìm tỏi, Tìm khắp nơi vẫn không thích chùm chìa khóa sư cua của các phòng đâu, đông trà lại nghe tiếng chân hướng về phòng này. Cô sợ hãi trốn vào một góc. Tiếng bước chân xa dần, đông trà lúc này mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, cô cũng tìm được một mớ chìa khóa trong hộp tủ. Cô lật qua lật lại xem những chữ viết trên đó. Có một chùm chìa khóa được dán giấy tờ viết chữ phòng hiệu trưởng, cô mừng rỡ nhét nó vào trong túi quần. chìa khóa đã được lấy bước kế tiếp cô cầm con dao sắc nhọn trong tay cắt những sợi dây cắm điện từ màn hình máy tính vào máy quay. cô còn cẩn thận phá luôn cầu chì điện. bảo vệ có muốn nối lại mớ dây này cũng mất cả buổi, đủ thời gian cho cô hành động. cô không dám đập hư màn hình máy tính hay máy quay vì sợ các bảo vệ ở đây không có tiền trả. nếu suy xẻo hơn thì có thể bị đuổi việc. Cô dù sao cũng là người có nhân tính. Đông trà im lặng rời khỏi phòng bảo vệ đi về hướng văn phòng hiệu trưởng. Mọi thứ diễn biến đều thuận lợi. Cô cũng thuận lợi đi vào trong phòng của hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng xài ổ khóa liền, cô xoay hai phòng thì nghe cạch một cái cửa mở ra. Đông trà thở phào một cái, cô không hề lề mề mà lập tức bật đèn pin tìm kiếm con dấu của hiệu trưởng. Con dấu của hiệu trường là một thứ rất quan trọng đấy, nếu bà cô bị bắt gặp ở chỗ này thì tương lai của cô dường như mất đi cả nửa. Lúc mà Đông Trà vừa lấy được con dấu nhất vào túi, tin nhắn chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ cũng được gửi đến thì đèn bỗng bật sáng. Xem ra ai đó đã biết hệ thống điện bị cúp cầu dao rồi lại bật lên. Nhưng khoan đã, nếu bật cầu dao thì chỉ có điện ở bên ngoài sáng thôi, sau ngay cả điện trong phòng cũng sáng. Đông trà quay ngay người lại, đứng ngoài cửa là một người đàn ông, hắn ta với mấy bật đèn lên, ngón tay vẫn còn giữ nguyên trình công tác. Đông trà kinh hãi không nói được câu nào, nhưng mà sao người đàn ông đó lại là Tùng Quân? Tùng Quân nhếch mép cười nhìn cô, la gan cô không nhỏ đấy. Lúc này đông trà vẫn còn bịt mặt và đội mũ, cô không biết Tùng Quân đã nhận ra cô là ai, cô nghĩ hay là liều với hắn bột trận nhưng liều bằng cách nào cô là một cô gái trên yếu tay mềm cô có đánh lại hắn không nhưng mà cô có dao dùng dao chém người sao không được làm vậy tội càng nặng thêm nhưng tội nặng thêm và bị chuồn chuồn đen trừng phạt cô phải chọn một cái chém người thì đi tù không chém thì bị chuồn chuồn đen giết đông trà tắt mồ hôi chọn lựa cơ còn chưa kịp nghĩ xong thì tùng quân đi về phía cổ cô đông trà rút dao thủ thế Thế đối phương có sao Tùng Quân dừng lại hắn cau mày nói, đừng để mọi việc đi quá xa. Đông Trà nghĩ cô cũng đâu muốn được mọi chuyện đi xa đến vậy, cô muốn thương lượng với hắn nhưng không dám lên tiếng, sợ hắn nhận ra giọng nói của mình. Cô sợ hắn nhận ra mình sẽ cực kỳ thất vọng về mình. Trong lúc cô run rẩy Tùng Quân nhanh nhẹn đi tới, Đông Trà muốn chém nhẹ để dọa hắn, nhưng cô nhanh chóng bị hắn nắm lấy cánh tay vặn một cái. Đông trà đau quá vội nới lòng tay thả con dao Chỉ là một con dao ngắn trên tay của cô gái yếu đuối Không thể nào làm khó được một người đàn ông cao lớn như Tùng Quân Đông trà trong lòng nghĩ mình chết chắc rồi Không ngoài dự đoán Tùng Quân kéo khẩu trang của cô xuống Hắn sửng sốt vô cùng Hắn không nghĩ cô lại là loại người như vậy Đông trà nhìn ánh mắt có chút lạnh lùng của hắn Bản thân tự nhìn thấy mất mắt Mất mắt về nhiều gì thì cô không rõ Cô lúng túng nói, chuyện này, chuyện này... Vừa lúc ấy thì có tiếng bước chân ở ngoài hành lang đạp mạnh. Đông trà đoán là bảo vệ, cô ngồi thụp xuống dưới trầm bàn để trốn. Bảo vệ vừa kịp tới cửa hỏi thêm một mình tùng quân đứng đó một người lên tiếng. Nãy giờ thì có thấy ai đi ngang qua đây không? tùng quân khét liếc mắt xuống gầm bàn, đông trà nhìn hắn lắc đầu lệ lệ. Ánh của cô đỏ ừng chừng như sắp khóc, cô rất đáng thương, tùng quân nói, không thấy... Nghe hắn trả lời xong, hai người bảo vệ tiếp tục đi sau phòng khác để tìm. Tường quân đóng cửa lại đi tới bên bộ ghế sofa mà hiệu trưởng hay dùng để tiếp khách. Đồng trà cũng bẽn lẽn ra khỏi gầm bàn ngồi xuống đối diện hắn. Cô ngạc nhiên vì sao hắn có thể vào được phòng hiệu trưởng. Hơn nữa hai người bảo vệ kia cũng không có hành sách gì hắn. Chuyện lạ vô cùng câu hỏi. Sao họ không hỏi vì sao anh ở đây? Vì tôi là con trai của hiệu trưởng. Đồng trà ả lên một tiếng trường cô học là trường dân lập cho nên tùng quân hắn chính là người thừa kế tương lai thao nào hắn có thể tự do ra vào đây mà bảo vệ không dám nói gì đông trà chưa biết mở miệng cầu xin hắn thế nào thì hắn lên tiếng đưa thứ cô mới ăn trộm ra đây sao nói của hắn không có chút ấm áp như những lần trước cách sừng hồ cũng khác không còn gọi cô bằng em đông trà biết hắn đã mất sạch cảm tình với cô lúc nãy chuồn chuồn đen đã nhắn tin cô báo hoàn thành nhiệm vụ vậy chắc cô có thể trả con dấu được rồi. Đông trà ngại ngùng được con dấu từ trong túi áo đặt trước mặt. Tùng quân cầm con dấu cười nửa miệng. không biết cô Đông trà lấy chồng con dấu của hiệu trưởng có mục đích gì, làm giả giấy tờ sao? Đông trà có chút sợ hãi khi mà Tùng quân nghiêm túc, hắn ngay lập tức có một phong thái của một người cầm quyền, bộ dạng không hề thiếu đứng đắn như những lần trước đùa cợt. Hắn ngồi đối diện cô. Nhưng phong thái tư cách của hắn như cách cô vải cây số. Cô im lặng không trả lời, cũng không biết phải trả lời làm sao. Tổng quân lấy điện thoại của hắn, hắn nói. Nếu cô đồng trà không trả lời, tôi buộc phải gọi điện cho cảnh sát. Đồng trà sợ hắn gọi điện cảnh sát thật, cô vội nói. ơi khoan khoan đã. Cô không biết tổng quân có tin cô không, nhưng mà hắn muốn nghe cô nói lý do, nghĩa là hắn đã đồng ý cho cô một cơ hội. Đồng trà đem tất cả mọi chuyện nói rõ với hắn. Cô kể lại chuyện cô ở ký túc xá Vì Ý Nhi, cái chết của Ý Nhi Bức thư tay tin nhắn điện thoại của cô Cô cũng kể lại những chuyện Xảy ra với mình Ngày hôm đó cô hôn anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ Kể xong câu chuyện dài Đông Trà đưa điện thoại của mình Cho Tùng Quân đọc Trong đó vẫn còn đầy đủ tin nhắn Của chuồn chuồn đen Đông Trà dò xem nét mặt của Tùng Quân Không biết hắn có chịu tin cô không Cô thật sự mong rằng hắn tin cô lần này Vì hiện tại ở đây chỉ có hắn biết đủ quyền để tha cô đi Tùng quân nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe cô nói Hắn xem xong điện thoại liền đầy vì phía của cô hắn nói Cô đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa? Đông trà mở tâm mắt nhìn hắn Nếu hắn hỏi vậy nghĩa là hắn không tin cô Được rồi không tin cũng được Chỉ cần hắn tội nghiệp cô bị bệnh hoang thường thả cô đi Đông trà không trả lời hắn Tùng quân đem con dấu cất về chú cũ hắn còn mở khóa một ngăn tù lấy ra một tập hồ sơ cô không biết hắn lấy hồ sơ làm gì hắn nói còn không đi hắn nói như vậy nghĩa là đồng ý thả cô đi rồi sao đồng trà có chút mừng rỡ đứng dậy tuy nhiên cô vẫn không dám đi trước tùng quân mà chỉ dám đi sau lưng cô hắn hắn khóa cửa lại cầm theo tập hồ sơ rời khỏi căn phòng có vẻ như đêm này hắn đến đây để lấy giấy tờ quan trọng gì đó rồi bắt gặp cô ở đây Đông trà ngẫm lùi ngẫm tới Vẫn thấy mình xui xẻo Xuân thích tầng trệt đồng quân lạnh nhạt nói Tranh thử một ngày nào đó Cô nên tìm một bác sĩ tâm lý giỏi Để trị liệu đi Chuyện hôm nay đó thì tôi sẽ tận mắt bỏ qua cho cô Nhưng mà về sau nếu mà Văn phòng hiệu trưởng có vấn đề gì Tôi nghi ngờ người đầu tiên sẽ là cô đấy Nói xong hắn quay lưng bỏ đi Đông trà nhìn theo Vừa xấu hổ vừa uất ức Xem ra cô bị mất sạch toàn bộ Tình cảm trong mắt của hắn Đông Trà men theo con đường mòn nhỏ dẫn tới lỗ chó Cô chùi qua lỗ chó để trở lại dãy ký túc xá Đã hoàn thành xong 7 nhiệm vụ Còn 3 nhiệm vụ nữa Đông Trà nghĩ thầm có lẽ sẽ dây dưa trong 10 ngày nữa 10 ngày nữa cô sẽ trở về với cuộc sống trước kia Lúc đó cô sẽ tìm đến bác sĩ tâm lý Để quên hết những việc xảy ra trong thời gian này Xem như đây là một giấc mơ mà thôi Chưa hôm sau Đông Trà uy oải tỉnh dậy Từ khi trò chơi với chuồn chuồn đen, cô đã bị thói quen xấu là ngủ rất muộn và dậy cũng rất trễ. Cô với tay tìm chiếc điện thoại và bật lên xem. Không có tin nhắn của chuồn chuồn đen, nhưng có tin nhắn của người khác. Người mà hiện tại bây giờ cô không muốn gặp chút nào, đó là Tùng Quân đã nhắn tin cho cô. Hắn hẹn gặp cô ở quán cà phê cạnh trường học vào lúc 7 giờ tối. Đông Trà không muốn đi cũng phải đi, dù sao điểm yếu của cô cũng nằm trong tay của hắn. Buổi tối đông trà lấy đại một cái váy trong tủ ra mặt Vóc dáng của cô khá cao giáo thon gọn Cho nên mặc bất cứ thứ gì cũng đều đẹp Cô cũng không có tâm trạng trang điểm Cho nên chỉ tô nhẹ một lớp son Rồi đi đến chỗ hẹn mà thôi Cũng có những người trời xinh đẹp sẵn Cho nên không cần lụa là son phấn Cũng đẹp đến mức khiến cho người ta phải trầm trồ Đông trà cũng chính là dạng đó Lúc cô đến quán cà phê Thì Tùng Quân đang ngồi chờ sẵn Cô đầu chào hắn rồi ngồi xuống đối diện. Không khí giữa hai người trở nên vô cùng kỳ cục. Đông trà không dám nhìn thẳng vào mắt của Tùng Quân. Cô gọi một ly nước ép rồi chờ đợi hắn mở lời. Hắn không phải là người vòng vo cho nên nhanh chóng nói. Tối qua ngủ ngon chứ. Đông trà gật đầu. Tôi cho cô một ngày để bình tĩnh lại. Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe mục đích của việc ăn trộm con dấu được chứ. Đông trà ngần đầu nhìn lên Tùng Quân. Đúng vậy, hắn không tin cô. Hắn không tin cái trò chơi giữa cô và chuồn chuồn đen. Cô mím môi không biết nói gì cho đúng. Tùng quân lại càng ép người hơn hắn nói. Tôi là một người thừa kế của ngôi trường này. Có lẽ tôi không nên giữ lại một sinh viên có khả năng làm tổn hại đến ngôi trường của tôi. Cô xem có đúng hay không? Ý của hắn rất là đuổi học cô sao. Đông trà có chút run dày, cô thoáng nghĩ tới danh dự trong tương lai của bản thân. Cô nốt nước miếng vài lần rồi cuối cùng nói Lời tối qua tôi nói là sự thật Quả thật có một gã xưng là chuồn chuồn đen Gã đứng sau toàn bộ câu chuyện này Từ quần vẫn xoáy cái nhìn thật sâu vào cô Đông trà khá bối rối đang trong lúc bối rối cô nghe tiếng tin nhắn điện thoại Mở ra xem cô thấy tin nhắn được gửi từ chuồn chuồn đen Đông trà lướt đọc nhanh Việc thứ tám bắt cóc một đứa trẻ con giữ nó bên cạnh một đêm Mẹ kiếp tình huống này là tình huống gì đây? Gã kêu cô đều bắt cóc một đứa trẻ con. Đông trà tắt cả mồ hôi, nhìn về mặt biến sắc của cô Tùng Quân hỏi. Cô làm sao vậy? Đông trà không biết phải nói gì với hắn. Nhiệm vụ nào cũng khó khăn. Hội quả thật muốn khóc. Cô chân chân mắt nhìn Tùng Quân không biết phải làm gì. Từ quần thấy cô người như mất hồn cua tay trước mặt. Đông trà đưa màn hình tin nhắn điện thoại cho hắn xem cô nói. Gã lại đến rồi, nhiệm vụ lần này của tôi." Từ Quân đọc xong tin nhắn, nhíu mắt lại nhìn cô, Đông Trà cảm thấy anh ta không tin mình thật. Cô không muốn giải thích nữa nhưng cũng sợ hãi anh ta đem nộp cô cho cảnh sát. Cô đưa bàn tay trái đã mất một ngón của mình cho hắn xem. "Hôm qua tôi đã kể cho anh nghe về chuyện này, nếu tối nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ ngày mai anh sẽ thấy xác của tôi đấy." Đôi mắt của Đông Trà rừng rừng nước mắt. Chỉ cần Tùng Quân bày tỏ thái độ bài xích là cô sẽ khóc ngay Tùng Quân nhìn sâu vào ánh mắt của cô Hắn thấy cô rất chân thật, tự dưng hắn gật đầu Được rồi, tôi sẽ theo sát cô, đừng hỏng dở trò Dù cô có bắt cóc ai, tôi cũng theo sát để bảo vệ nó Đông Trà thích Tùng Quân không những không gian mình cho cảnh sát Mà còn giúp cô để bắt cóc trẻ con Cô có nghe nhầm không vậy? Hắn có thể lơ đi mà, sao lại giúp cô một tay trở thành tổng phạm. Có lẽ hắn sợ cô làm hại đến đứa trẻ cho nên đi theo để bảo vệ nó. Sao cũng được, có người bên cạnh cũng đỡ hồi hộp hơn. Đông trà cũng không muốn hỏi hắn nhiều, cơ cũng không còn tâm trạng uống cà phê gì đó. Hai người liền tính tiền và ra xe. Hai người bọn họ dừng xe ở một công viên dành cho thiếu nhi. Thật sự mà nói hiện tại bắt cóc một đứa trẻ con không phải là dễ. Vì các bậc phụ huynh bây giờ rất cảnh giác, họ luôn theo dõi con của mình. Cho nên Đông Trà và Tùng Quân ngồi trên xe quan sát hơn hai tiếng đồng hồ, vẫn không thấy có bất cứ một đối tượng nào có thể ra tay. Các bé đều được phụ huynh đi theo sát, Đông Trà đổi ý nói. Hay là chúng ta đi chỗ khác? Tùng Quân cũng cho rằng nên đi chỗ khác. Lúc hắn chuẩn bị đi lấy xe thì có một bé gái tầm 3 tuổi tiến tới gần họ. Đông trà thấy đây là một cơ hội, cô nhìn quanh xem có ai đi theo, nhưng hình như không có ai cả. Đông trà đem một cây kẹo vừa mua lúc nãy ra dụ đứa bé về phía của mình. Cô vừa dụ vừa run. Đứa bé còn nhỏ thiết kẹo không có chút đề phòng nào đi về phía của cô. Đông trà và Tùng Quân dụ đứa bé đi xa công viên một đoạn, cô liền nắm đứa bé lên. Đứa bé không sợ người lạ vui vẻ liếm que kẹo. Tường quần không chần trừ hắn đi nhanh về tới bãi đỗ xe. Ba người bọn họ nhanh chóng lên xe, đông trà vẫn ấm đứa bé ở trên tay, trong khi cả người vẫn còn run dậy. Điều này thực sự là quá khó khăn. Cô lo lắng nếu cha mẹ của đứa bé phát hiện ra con của họ mất tích, họ có chịu nổi không? Nhưng mà sáng mai cô sẽ trả đứa bé về lại, cô hy vọng họ bình tĩnh chịu đựng qua đêm này. Tổng quân đưa đông trà và đứa bé về nhà của mình Đông trà liên tục ngoái đầu về phía sau câu hỏi Chúng ta sẽ không bị theo dõi chứ Tổng quân nhìn gương chiếu hậu hắn nói Không đâu Nghe hắn đảm bảo đông trà yên tâm phần nào Suốt cuộn cả bác thuận lợi vào được nhà Đứa bé này rất dạn người Nó suốt quãng đường dài không khóc một tiếng Hiện tại đã bắt đầu quấy Đông trà không có kinh nghiệm dỗ trẻ con Cho nên một đêm này cực kỳ vất vả Cho tới 1 giờ sáng đứa bé bị ngừng quấy để đi ngủ Sáng hôm sau chuồn chuồn đen nhắn tin chúc mừng đông trà hoàn thành xong việc thứ 8 Tổ quân nói hắn sẽ đem đứa trẻ đến giao cho cảnh sát Hắn có bạn làm trong sở cảnh sát cho nên không sợ lôi thư về sau Thế giới của người có tiền rất dễ sống đông trà cảm thán Một đêm lo lắng của cô rồi đã trôi qua Lát nữa đứa bé sẽ được trở về phía gia đình cô cũng nhẹ nhõm phần nào Lúc mà Đông Trà lay đứa bé dậy, cô lại nhận được tin nhắn. Việc thứ 9, các một bàn tay của đứa trẻ cô bắt cóc. Đông Trà đọc xong dòng tin nhắn, tim đập loạn xạ mặt tái mét. Nhìn thấy thái độ bất thường của cô, tụng quân đi đến hỏi. Có chuyện gì vậy? Đông Trà vừa run dậy, vừa đưa điện thoại cho hắn xem. Đọc xong dòng tin nhắn đó, gương mặt của hắn cũng biến đổi không ít. Đông Trà nhìn đứa bé đang ngủ ngoan, gương mặt xinh xắn, đáng yêu như thiên thần. Vậy sao nếu thiếu một bàn tay con bé phải sống thế nào ba mẹ của nó sẽ đau lòng biết mấy. Tùng quân nhìn đông trà in lặng một lát hắn hỏi Cô tính thế nào? Tôi không làm được. Ngay lúc đó chuồn chuồn đen gọi điện cho cô. Cô mở loa ngoài để Tùng quân cùng nghe. Cô biết luật chơi của chúng ta mà nếu cô không làm kết cục của cô sẽ giống người bạn cùng phòng của cô một bàn tay đổ lấy mạng người quá hơi còn gì. Không tôi không làm được anh làm ơn đổi một yêu cầu khác đi. Chờ Jordan đen cười một tiếng trong điện thoại sau đó thuyết phục cô. Sau khi làm xong việc này cô chỉ còn một việc nữa là hoàn thành trò chơi của chúng ta. Suy nghĩ kỹ đi. Nói xong thì gã cúp máy. Đông trà ngước mắt nhìn Tùng quân. Tùng quân bỏ ra ngoài qua cửa kính. Còn thì hắn lái xe ra ngoài. Một lát sau hắn đem một con dao cỡ bự và một bình thuốc vào. Hắn đưa con dao cho cô. Chặt mạnh một nhát dùng nhiều sức, nếu cô không dùng sức, phải chặt đi chặt lại, xương sẽ vỡ vụn đấy. Không, tôi không làm được đâu. Tôi sẽ chạy nhanh đến bệnh viện, bàn tay của con bé vẫn có thể nối. Từ đây chạy đến bệnh viện mất 15 phút. Đông chàng nghe bàn tay có thể nối lại, cô nhìn xuống bàn tay còn đang quấn băng của mình. Đúng, hôm đó ngón tay của cô cũng gần như lìa ra, các bác sĩ vẫn nối lại được mà. Kỹ thuật y học bây giờ rất phát triển có thể nối các chi đã bị đứt lìa cô yên tâm hơn một chút đứa trẻ vẫn ngủ một cách ngon lành không biết mình sắp phải trải qua một cơn tra tấn kinh khủng điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của nó sau này đồng trà có chút run rẩy đứng dậy có thuốc mê không thuốc tê cũng được tiêm cho con bé một mũi rồi sao cũng không đành lòng Tường quân lôi trong túi ni lông ra một vài lọ thuốc khác nhau cả còn kim tiêm nữa Hắn bơm lấy chất lầm trong một cây hũ rồi tiêm vào đứa trẻ. Mấy thứ này hắn vừa mới đi mua về. Đông trà hỏi, sao anh lại giúp tôi? Tùng quanh nhếch mép cười nói, hoàn thành xong mười việc của cô đi tôi sẽ nói. Đông trà lên dây có tinh thần, chuồn chuồn đen nói đúng, được một bàn tay lên một mạng người cũng đáng. Và lại bàn tay của đứa bé gái này có thể nối lại, xương cốt trẻ con rất mau liền, có lẽ sẽ không để lại gì chứng quá nặng nề trà thuốc tệ đã phát huy tác dụng đông trà khen nhấn vào tay của đứa trẻ vài lần nhưng nó không có phản ứng, chắc là không có cảm giác. Đông trà cầm con dao đi rửa sạch, cô lấy trong bếp nhà của Tùng Quân ra một hộp màng bọc thực phẩm, lót ở dĩ sàn, sau đó bấy đứa trẻ nằm xuống. Trước khi ra tay, cô đã cầu xin trời Phật rất nhiều, nhưng làm việc ác rồi cầu xin được tha thứ trời Phật nào có chứng cho cô. Sau khi đánh đo một lát đông trà cũng xuống được tay, Nhưng xương người không phải chỉ là một nhát chặt đứt. Đứa nhỏ nghe tiếng ngồn tình dậy, nó mở mắt thấy cảnh cô gái kia hung dữ. Nó liền hét hoàng cả lên. Lúc này, bàn tay của nó đã lìa ra. Thuốc tê vẫn còn tác dụng cho nên không đau, nhưng nó vẫn vô cùng sợ hãi. tùng quân vội lấy băng gạc cuốn tay của đứa trẻ cầm máu. Sau đó hắn cầm bàn tay đứa bé đè vào trong hộp rồi bế đứa bé đến bệnh viện. Tùng quân đi rồi, Đông Trà ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, trên khuôn mặt của cô dính đầy máu. Cô còn nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ này. Cô chưa từng dám nghĩ sao ngày mình dám hành động như vậy. Chỉ có những việc xảy ra gần đây đã tùy luyện cho Đông Trà thêm một người mạnh mẽ. Cô chỉ ngồi mất hồn trong 30 phút rồi đứng lên. Bàn tay vẫn còn có chút run rẩy. Cô đi ra phòng khách, thấy trên bàn có hộp thuốc lá của Tùng quân. Cô lấy ra một điếu và đốt nó lên. Vài hơi đầu cô bị sặc, sau đó cô bắt đầu hiểu, sau đó cô bắt đầu điều chỉnh được lượng khói mình hút vào người. Mặc dù cô không biết thuốc lá có giúp mình tỉnh táo hơn không, nhưng hiện tại cô thích mình cần nó. Sau khi đốt 4 năm điếu thuốc liên tục, Đông Trà bắt tay vào việc dọn dẹp máu vương trong nhà, Có vài mảnh xương vụn của đứa bé kia. Tới trưa Tùng Quân quay trở về trên người cô hắn dính đầy máu của đứa bé, Đông Trà hỏi: Sao rồi? nơi được bàn tay chứ? Xong hết rồi. anh không gặp rắc rối với cảnh sát? Không. Không hiểu đông chá lúc này cảm thấy hắn là một người hoàn toàn có thể dựa vào. Chuyện lớn như vậy ngoài hắn ra chắc chẳng ai giúp nổi cô. Cô không kìm được đi tới mà ôm chặt lấy hắn. Dân ngôn tỉnh hay nói, nếu em giết người anh sẽ vì em mà phóng hỏa thiêu dội chứng cứ. Câu đó rất thích hợp để nói về tùng quân. Chả có một đêm và một buổi sáng căng thẳng, rốt cuộc đông trà cũng đắt được, rốt cuộc đông trà cũng buông được tảng đá trong lòng của mình xuống. Cô nghĩ cô nên nấu một món gì đó xem như lời cảm ơn với tổng quân. chờ khi làm xong việc thứ 10 nếu hắn cần gì ở cô, cô đều sẽ đáp ứng thậm chí cả việc hắn muốn có cô. Ăn cơm xong đông trà tính toán sẽ quay về ký túc xá vì chuồn chuồn đen đã nói rõ. Nhiệm vụ thứ hai của cô là không được ra ngoài khi chưa hoàn thành xong việc thứ mười. Mấy lần cô qua đêm ở ngoài là phải vì nhiệm vụ. Hôm nay không có nhiệm vụ gì nếu cô ở ngoài sợ rằng hắn sẽ không để cho cô yên. Vậy nhưng không để cho đông trà đợi lâu. Buổi tối sau khi chuẩn bị quay về ký túc xác, đông trà nhận được tin nhắn của chuẩn chuẩn đen. Nhưng tin nhắn này cô tuyệt đối không dám để tùng quân nhìn thấy bởi vì yêu cầu của nó chính là Việc thứ 10, một sao đâm xuyên tim người đàn ông cô vừa rung động. Người cô vừa rung động đó chẳng phải nói về tùng quân. Chuồn chuồn đen muốn cô giết hắn, điều này sao cô có thể làm được? Suốt cuộc việc thứ 10 nhất định phải là giết người. Hơn nữa người này lại là người cô vừa mới có tình cảm. Cô có thể xuống tay được sao? Dường như đọc đường suy nghĩ của cô chuồn chuồn đen gọi lại. Hoặc là cô chết hoặc là hắn chết chỉ được một trong hai. Không đợi chuồn chuồn đen nói hết đông trà cúp máy trước, bảo cô giết người sao có thể chứ, giết người thương lại càng không thể. Đông trà suy nghĩ rất lâu sau đó đi qua phòng của Tùng Quân, cô nghĩ tối nay có lẽ mình sẽ chết, có thể sẽ tự châu cổ đúng vị trí ý như từng châu cổ, hoặc chết trong chính ngôi nhà này của Tùng Quân. Nhưng dù có chết cô cũng nghĩ cô sẽ không giết người, tự như ý như vậy, ý gì nhất muốn có được phong, Nhưng ý gì không dám xuống tay giết bạn gái của Phong Hai người bọn họ là bạn thân Có những thứ sẽ giống nhau Đông trà gõ cửa vài lần Nhưng không có ai trả lời Cô đẩy cửa vào phòng của Tùng Quân Trong phòng tắm có tiếng nước chảy Có lẽ là hắn đang tắm Đông trà đi vào ngồi bên mép giường Cô nghĩ cô có thể thổ lộ với hắn vài câu Trước khi bị chuồn chuồn đen trừng phạt Lần đầu tiên cô rung động mạnh mẽ Với một người đàn ông Không ngờ vừa rung động trên được bao lâu đã phải lì biệt. Lớp còn đang suy nghĩ xem mình phải nói gì. Cô thấy màn hình của Tùng Quân hiện lên tin nhắn. Vốn dĩ cô không phải là người có thật tò mò chuyện riêng của người ta. Nhưng cái tên hiện lên trên màn hình khiến cô không thể rời mắt là chuồn chuồn đen. Đông Trà quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Tính nước chảy vẫn đang đều đều. Cô cầm điện thoại của Tùng Quân lên. Tại sao chuồn chuồn đen lại nhắn tin cho hắn? Chuyện gì đang xảy ra óc của Đông Trà nóng gian Cô không muốn suy đoán bậy bạ bả. Điện thoại xài mật khẩu Cô không mở được Cô nhanh trí mở vị trí của Tùng Quân Lấy thẻ căn cước của hắn xem rồi gõ ngày sinh của hắn Cô đảo lộn vị trí Ngày tháng vài lần vẫn không đúng Cuối cùng cô gõ đại số thẻ căn cước của hắn Không nghĩ lại có thể Thật sự mở được mật khẩu Đông Trà vào một tin nhắn Chuồn chuồn đen nhắn cho hắn rằng Bạn có muốn nâng cấp trò chơi lên không? Đông trà kéo đến những tin nhắn trước. Thật không ngờ hắn cũng là nạn nhân của chuồn chuồn đen. Đông trà đọc từ tin nhắn đầu tiên. Bạn muốn có thứ gì nhất? Muốn có người yêu tôi không phải vì vật chất? Sau đó chuồn chuồn đen nhắn lại. Chào mừng bạn đến với thế giới của chuồn chuồn đen. Bạn làm xong 10 việc, chuồn chuồn đen sẽ mang người yêu của bạn đến cho bạn. Việc đầu tiên uống hết một ly giấm. Việc thứ hai, bỏ dạy một buổi không lý do. Việc thứ ba, buổi tối hãy đến cắt cỏ trong khuôn viên của trường. Việc thứ tư, mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mà không trả tiền. Việc thứ năm, đến căn nhà số 144 hãy trộm một bông hoa trà. Việc thứ sáu, đem bông hoa trà cậu trộm được tặng cho một cô gái cưỡng hôn cậu. Việc thứ bảy, cứu cô gái đó ra khỏi tay của bọn Lưu Manh ở hẻm 23. Việc thứ tám, đến quán rượu 395 đường X, lấy điện thoại trả về phòng ký túc xá cho cô ấy. Việc thứ 9 đến phòng của hiệu trưởng Việc thứ 10 giết đứa trẻ ấy đi Đông trà bàng hoàng khi đọc hết tin nhắn Qua lại giết chuồn chuồn đen và tùng quân Ở nhiệm vụ thứ 10 Chuồn chuồn đen chúc mừng hắn hoàn thành Xong việc thứ 10 Nghĩa là đứa trẻ sáng nay hắn không mang đến bệnh viện Mà đã giết nó sau đó phi tang Trái tim của đông trà Đập nhanh hơn trong lồng ngực Có thật sự chấn động vì lượng tin tức Mới vừa cập nhật có chút không tiêu hóa nổi Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng lại Đông trà liền chuyển tin nhắn cô vừa đọc về chế độ chưa đọc Rồi đặt điện thoại của hắn về chú cũ đi ra khỏi phòng Cô chạy về phòng ngủ dành cho khách Liên kết lại tất cả những sự việc xảy ra Hôm đó cô gặp hắn lần đầu tiên ở khuôn viên của trường Hắn lúc đó đang làm nhiệm vụ thứ ba chuồn chuồn đen dao Mà cô thì tưởng rằng hắn là người làm vườn Rồi cái ngày cô đến căn nhà số 144 hái chủng hoa trà Hóa ra hắn cũng đến, nhưng cô đến sớm hơn, lúc cô đi rồi hắn mới tới. Cúng bông hoa đỏ cô sớm đáng dẫm nát, còn hắn hái về một bó lại để hôm sau tặng cho cô theo mệnh lệnh của chuồn chuồn đen. Thậm chí chiếc điện thoại của cô bằng cách nào đó hắn cũng lấy về được. Có lẽ cái đêm đó hắn đột nhập vào ký túc xá, phá khóa rồi để điện thoại lên bàn cho cô. Cô biết chỉ cần chịu làm chuồn chuồn đen sẽ dọn đường sẵn cho làm. Tựa như các việc cô làm, Tuy có chút khó khăn nhưng mà đều thuận lợi vượt qua. Cái ngày hắn tình cờ gặp cô trong phòng hiệu trường cũng do chuồn chuồn đen sắp đặt. Hiện tại hắn đã hoàn thành 10 việc. Yêu cầu ban đầu của hắn đặt ra với chuồn chuồn đen là hắn muốn có người yêu hắn không phải vì vật chất. Chuồn chuồn đen thật giỏi sau khi tất cả mọi chuyện của thật đông trà đã rung động với hắn. Cô vốn tưởng hắn tốt với cô là thật lầm cho nên cô đã rung động. Không ngờ toàn bộ sự việc này lại có bàn tay của chuồn chuồn đen sắp đặt. Thứ ý gì hay tùng quân muốn chẳng qua chỉ là tình yêu mà thôi. Thế nhưng cuối cùng họ phải giết người mới có được thứ mình muốn. Có khi nào mỗi vụ giết người ngoài xã hội kia đều là do chuồn chuồn đen thao túng. Đông trà thiết cả người lạnh lẽo cô nằm cuộn tròn ở trong chăn. Có tiếng chuông điện thoại, cô liếc mắt nhìn. Người gọi cho cô lại là chuồn chuồn đen. Lần đầu tiên cô dám không nghe điện thoại của gã. Cô còn mãi biết suy nghĩ về chuyện của mình. Vì cô được tùng quân hết lần này đến lần khác giúp đỡ, cho nên cô đã cảm động vì hắn. Cô nghĩ hai người có thể phát triển thành tình yêu. Nhưng hóa ra chỉ là một mình cô nghĩ nhiều mà thôi. Căn bản hắn tiếp cận cô là do vì nhiệm vụ của chuồn chuồn đen. Có thể từ đầu tới cuối hắn chưa bao giờ thích cô. Đông trà có một ngàn thứ hỗn tạp chạy qua trong đầu, giết hắn hay là giết bản thân của mình đây. Nội tâm rằng xé, sau đó thì cô phát hiện ra. Cho dù không rung động với hắn thì cô cũng không thể giết người. Nếu hắn là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng không thể giết hắn. Bởi vì bản chất của cô thực sự vẫn là người lương thiện. Cô không giống hắn, chỉ cần một mệnh lệnh liền có thể xuống tay giết chết đứa trẻ tội nghiệp. Trong chuyện này, Đông Trà thiết mình là người có lỗi lớn nhất. Nếu cô không tiết lộ nhiệm vụ của cô cho hắn, hắn sẽ không mang đứa bé về nhà và có thể chuồn chuồn đen không bắt hắn giết đứa trẻ đó. đôi mắt của đông trà sớm đã rơi vài giọt nước mắt. dù nghĩ nhiều như vậy nhưng sau đó đông trà hốt hoảng nhận ra mình không thể ghét tùng quân. chỉ vài ngày ngắn ngủi hắn thực sự đã bước vào thế giới của cô, trái tìm thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu cũng là lúc phải chấm dứt. đông trà bước ra ban công quân đứng đón gió để cho ngọn gió thổi vào bản thân của mình tỉnh táo hơn. một lát sau tùng quân đi vào. Hắn muốn đưa cô đi ăn Sau đó nếu cô muốn về ký túc xá Hắn sẽ đưa cô về Thế đông trà đứng ở ngoài ban công Tùng quân đi tới Trên cơ thể hắn có mùi hương nước hoa rất nam tính Đông trà ra hiểu cho hắn đừng tới gần mình Hắn dừng lại cách cô 3 mét Hắn có chút ngạc nhiên vì thái độ xa cách của cô Đông trà nhàn miệng cười một lát sau mới hỏi Tới trà đó anh trôn ở đâu? Em biết rồi sao? Em biết rồi, xin lỗi vì đã đọc trộm tin nhắn của anh Tùng quân mất tự nhiên nói, anh cũng không còn cách nào khác. Đông trà ra vẻ cảm thông gật đầu, cô thông cảm cho hắn thật. Tùng quân có chút lo lắng. Em sẽ không vì vậy mà ghét bỏ anh chứ? Sẽ không. Khi nào em hoàn thành xong 10 việc, anh có chuyện muốn nói với em. Anh muốn nói anh thích em sao? Khi hỏi điều đó, cô có chút hồi hộp, cũng có chút mong chờ. Tùng quân hơi nhấn mày lên có vẻ ngạc nhiên vì sự mạnh dạn của cô, sau đó thì dịu ánh mặt xuống gật đầu. Ờ, từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích Nếu hắn không thích cô Lần thứ hai gặp lại đã không chiêu chọc cô Nếu hắn không thích cô Hắn đã không cùng cô bắt cóc đứa trẻ Nếu hắn không thích cô Đã không cổ vũ cô chặt đứt bàn tay của đứa bé kia hãy cô không biết vì sao Bản thân của mình lại thích cô nữa Cô như có một man lực thu hút hắn vậy Nước mắt của đông trà Tự nhiên ứa ra Hóa ra hắn có thích cô Chỉ là không biết so với cô thích hắn Thì ai thích ai hơn nhiều Sau đó cô cảm thấy mình thật ấu trĩ, giờ phút này còn đi so đo coi ai thích ai nhiều hơn, còn có tác dụng gì chứ. Tùng quân nhìn đồng hồ thế đã hơn 7 giờ tối hắn nói, để anh đưa em đi ăn. Đông trà nhuận miệng cười có lẽ đây là nụ cười tươi của cô từ khi gặp tùng quân, cô cười lên trông rất trong sáng và rạng rỡ. giây phút đó tùng quân thực sự như mất hồn, hắn chưa bao giờ thấy cô đẹp đến vậy nhưng cô không cười lâu liền lập tức xoay người lại leo lên một cái hộp gỗ bước lên lan can gieo mình từ trên ban công xuống khi mà tùng quân nhào người ra từ ban công muốn ôm lấy cô thì đã thấy cô nằm bất động dưới đất hắn quả thần trở tay không kịp xe đầu của hắn tê dần chân như đông cứng tại chỗ sau vài giây hắn mới phản ứng hắn chạy như điên xuống khoảng sân đông trà lúc này chỉ còn hơi thở yếu ớt mí mắt của cô hoàn toàn không động đậy Tứ chí không động đẩy, máu của cô đã quánh chảy ướt đẫm một vùng. Rốt cuộc chỉ có kẻ nhẫn tâm có thể vượt qua được trò chơi của chuồn chuồn đen. tổng quần đứng bên cạnh đông trà hắn mở điện thoại xoả một tin nhắn. Nâng cấp trò chơi cho tôi, tôi muốn cứu sống cô ấy. Không quá ba giây hắn nhận lại được tin nhắn trả lời. Nâng cấp thành công, nếu muốn cô bạn gái sống sót hãy hoàn thành 15 việc chuồn chuồn đen giao.